các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Tựa như một người đã đi rất lâu trên sa mạc, rõ ràng đã sớm từ bỏ hy vọng, lại đột nhiên gặp được ốc đảo vậy. Không sao, chính là vùng ốc đảo kia của anh. Vào một buổi chiều vô cùng bình thường, một nam sinh trong ký túc xá đang tìm tất bẩn mình đã tích tụ lâu ngày, mà hứa đi thăm thì đang nằm trên giường xem một quyển sách, đeo tai nghe để ngăn cản tiếng động bên ngoài. Cửa bị mở cách một tiếng, những tiếng thảo luận liên truyền vào các cậu không nhìn thấy hoa khôi lớp bên cạnh quả thật là quá đáng tiếc cô ấy còn là người tình trong mộng của mình vậy à giúp cô tí trông như thế nào vài người khác hưng vấn hỏi mình có ảnh chụp đây các cậu nhìn xem lão ngủ cùng phòng đưa ảnh chụp cho bọn họ xem những người khác đều trầm trồ có một người còn nói dáng đẹp thật đấy lão nhị lên cười a hả thì mẹ nó cậu thật thô tục mình nhìn dáng người mà cũng thô tục à cậu nhìn xem cái gì trên màn hình máy tính kia lão thử chì vào máy tính của cậu ta giấu lại mặt mũi đi Ờ, có phải cô ấy tên là Khương Sơ không? Hứa Đình Thâm vẫn luôn không nói gì, rốt cuộc cũng tháo tai nghe xuống, nhìn mấy người đang đứng ở phía dưới. Hay là chúng ta đánh cược đi? Đánh cược gì? Cược xem anh có thể theo đuổi được Khương Sơ nhè nhất. Lão Ngũ cười nói. Cậu đừng thấy cô ấy đáng yêu, trước giờ chưa từng nhận sự ân cần từ nam sinh đâu. Được đấy, ai thua phải bao người thắng ăn sáng cả năm. Mấy cậu nam sinh đang cào hứng, bỗng một quyển sách bị quăng xuống, bịch một tiếng, mấy người đều nhìn xuống đất lão ngũ nhà sách lên đưa cho cậu, nói đùa Đại ca, xảo thế Với nghe thấy có gái đẹp mà sách cũng không cầm chắc sao Vài người khác nghe vậy Bắt đầu cười rộ lên Hứa đình thâm không nhận Đồ lại bình thường thì cậu đã sớm cầm đầu nói đùa rồi Nhưng giờ khác này, trong mắt lại lạnh như băng sắc mặt của cậu rất khác lạ Đôi môi mỏng mím trà thành một đường Đối tượng bị nói đùa lại không hề cảm thấy buồn cười ngược lại không hề nói gì Vốn dĩ mấy người đang cười vui vẻ Lại cảm thấy vô cùng lúng túng Ngay cả lão lộp đang tìm tắt bẩn Cũng dừng động tác Đừng có ý đồ với không Sơ Trong mắt cậu lộ ra chút hùng hãn Nhìn có vẻ không để ý Cũng không nhìn lại xem các cậu là mặt hàng gì Mấy người bị cậu chầm chầm đã quen Quan thân cũng không cảm thấy có gì không đúng �ứa đình thâm con định nói gì đó Điện thoại đột nhiên vang lên Cậu bắt máy Alo luyện tập ơ mình biết rồi Sau khi cậu ra ngoài nhiệt độ trong phòng mới tăng lên một chút Lão tứ vỗ vỗ ngực đại ca để không sơ à? cậu ấy muốn thắng cược, để bắt chúng ta bao một tháng ăn sáng đấy. Và người khác lại bắt đầu cười à hả. lão nhịp cầm cánh tay cậu ta nói cho mình xem lại anh chụp đi. chờ chờ chờ nhìn trong sáng ghê đôi chân này. mấy người ngoài miệng nói muốn theo đuổi không sơ, thật ra cũng chỉ có lão tứ và lão ngũ thấy viên nhau hành động. nhưng cuối cùng ngay cả một ánh mắt của không sơ bọn họ cũng không chiếm được. sau hai tuần đã ném chuyện này ra khỏi đầu. đến tận hai tháng sau lão tứ vô tình phát hiện hình như hứa đình thâm cũng đang theo đuổi không sao đại ca cậu chết thật à cậu nói xem hứa đình thâm vút vút bật lửa lửa biếng giữa lên tường lão tớ trêu đùa các cậu đoán xem hứa đình thâm có thể theo đuổi trong bao lâu 3 tháng một tháng hứa đình thâm ngắt lời bọn họ không nhịn được cúng đoán thử chắc là một tuần để có thể xuất hiện trước mặt cô cậu đã phải tốn 3 năm dòng dã cậu sợ quá vội vàng chắc sợ cô gái mà mình tâm tâm niệm niệm hoàng sợ cũng sợ nếu quá chậm không sơ sẽ bị người khác cướp mất hứa đình thâm chỉ thuận miệng nói thôi không ngờ một tuần sau hai người thật sự ở bên nhau vào cuối tuần mấy cậu bạn cùng phòng không tìm được phòng học để quay video làm bài tập đúng lúc thấy hứa đình thâm đang ngồi học ở bên trong hứa đình thâm ngần đầu nhìn bọn họ một chút cũng không để ý lão Tứ không nhịn được dựa lên bàn nói đùa hứa đình thâm câu lợi hại thật đấy lão ngũ hùa theo lần trước đánh cửa với bọn mình rằng có thể theo đuổi được không sơ trong vòng một tuần kết quả vậy mà thật sự làm được cậu nói xem sao cuối ngây thơ tin người thế chứ? Hứa Đình Thâm đang đeo tai nghe, mày minh nghiên cứu kịch bản phim, một hồi sau mới ngẩng đầu. Có vẻ các cậu vừa mới nhắc đến Khương Sơ không? cối sao vậy? Lão Lục cười cười. bọn họ nói cậu lệ hại, đánh cược rằng có thể theo đuổi được Khương Sơ trong vòng một tuần. Kết quả thật sự theo đuổi được, còn nói Khương Sơ ngây thơ tin người. Sang mặt Hứa Đình Thâm lập tức đèn lại, man tay thon dài đang đặt trên bàn chậm rãi đưa lên. Cầu thủ mát, lông mi dài hơi giãn ra trong giọng nói có chút tức giận không kiềm chế được cậu nói lại lần nữa xem còn mẹ nó ai ấy thoát thiết người bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng mấy cậu bạn cùng phòng chưa bao giờ thấy cậu như vậy lão lục vô vàng nói không có gì đâu cậu ấy nói đùa thôi hứa đình thăm túng quá lo ngủ nghe đầu cười xuyên một tiếng tôi đánh cược với các cậu lúc nào lão ngũ bị cậu dọa sợ nhỏ giọng giải thích mình tưởng là cậu chỉ đùa giỡn cô ấy lời còn chưa rớt giống mỗi cậu ta đã một cú đấm Ừ, đi tham bước ra khỏi bàn học, hùng hăng đánh cậu ta. Còn mẹ nó chứ, ông đây không nói cho mày biết trước đây đã làm gì à? Những người khác vội vàng xông đến can ngăn. Không đến mức phải như vậy đâu. Ừ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện